Và cô ấy quên mất tình yêu dành cho Khang là như thế nào rồi? Cô ấy đang chạy theo trái tim của mình thồn thức. Và liệu rằng tình yêu này có đúng hay không? Khi mà cô ấy đang có một âm mưu ở trong đầu của mình. Đó chính là cô ấy quyết định qua lại với Khánh để lấy tiền cho mình ăn học. Và lén lút qua lại với Nhân để có một tình yêu trọn vẹn. Tâm An biết rằng là trong cuộc sống của chúng ta không có cái gì là hoàn hảo hết. Không có điều gì đến với chúng ta mà khiến chúng ta vui vẻ hết. Chúng ta phải mất đi một thứ và chỉ có được một thứ đi thôi. Vậy thì liệu rằng cô gái tiên xuân này có được tất cả mọi chuyện hay không? Và cái kết của câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 7 của câu chuyện ngay bây giờ. Bà quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập cuối của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Trong một nhà hàng Âu sang trọng, Ngọc cùng với Nhật Phong đang ngồi ăn tối với nhau. Bên cạnh còn có một người chơi đàn vĩ cầm riêng cho họ. Ngọc có vẻ không mấy hứng thú Với trò lãng mạn dư tiền này Khuôn mặt của cô lạnh lùng Nhìn vào đĩa mì ý sốt kem hải sản Thật ra Ngọc không chỉ không có hứng thú Với bữa ăn tối này Mà cô còn không có hứng thú Với cả Nhật Phong Sau khi trả thù được kim ánh Thì cô chẳng còn muốn gặp lại anh ta nữa Nhưng hôm trước gì dai rượu của cô Trực tiếp gọi điện đến nhờ vả cô Hiện tại công ty của bà ấy Đang gặp rất nhiều khó khăn Và cần có vốn đầu tư của Nhật Phong Mấy lần trước đàm phán tuy tốt, nhưng Nhật Phong còn đề ra quá nhiều điều khoản, làm khó cho bà Diệu. Sau khi biết Ngọc là cháu gái của bà, thì Nhật Phong mới mương tay đi một chút. Ngọc thật không ngờ lần này, mình lại bị quả báo đến sớm như vậy. Đang yên đăng lành không muốn, tự nhiên lại để cho gì lợi dụng. Nhưng mà không sao, gì đối với Ngọc rất tốt. Quen biết Nhật Phong không phải là một cơn ác mộng. Nên Ngọc chấp nhận làm con cờ của gì Nhật Phong ngược lại, lại có thái độ vô cùng vui vẻ, thân thiện. Anh nhìn thấy cô như vậy, lại càng kích thích sự hứng thú của anh. Mỹ Nhân càng khó chinh phục, thì anh lại càng muốn có được. Nhật Phong vui vẻ. Em thật sự rất khác so với lời kể của Kim Ánh. <cười> khác thế nào ạ? Chắc cô ấy nói về em rất tệ. Quả thật là có hơi tệ. Cô ấy nói rằng em là một người phóng đẳng. Tuy hứng và vô công dỗi nghề Tuy những lời nói của Kim Ánh không phải là sai Nhưng nghe được người khác nói xấu về mình Đương nhiên tâm trạng của Ngọc không tốt Sắc mặt của cô tối sầm Cơn tức lại trào lên trong lồng ngực Ngọc đã định tha thứ cho Kim Ánh Vậy mà cô ta không chịu an phận Lại còn suốt ngày đi bôi nhọ danh tiếng của cô Vậy thì sao hả anh? Anh cũng nghĩ em như vậy à? Giọng của Ngọc lúc này ngập mùi hờn rỗi Thấy tình hình chuyển biến xấu Nhật Phong vội vàng chữa cháy Không không, dĩ nhiên là anh không nghĩ như vậy Nếu như anh nghĩ em là một cô gái phóng đẳng Thì anh lại không yêu em nhiều Đến mức như thế này Lời tỏ tình bất ngờ của Nhật Phong Làm cho Ngọc đứng hình Đây chính là lần đầu tiên trong hai tháng quen nhau Anh ta nói rằng anh ta yêu cô Trong khi Ngọc đang chết chân thì Nhật Phong lấy trong túi áo ra một hộp quà. Đó là một chiếc dây chuyền bạch kim, có mặt là một hình trái tim đính bằng kim cương, vô cùng tinh xảo. Vẻ mặt ngơ ngác và bất ngờ của Ngọc khiến cho Nhật Phong rất vui. Anh đứng lên và bước sang phía cô, nhẹ nhàng vén tóc của cô và đeo cho cô chiếc vòng quý giá này. Chiếc vòng rất hợp với phong thái tráng nhã của Ngọc. Nhật Phong nhìn Ngọc với ánh mắt vô cùng hài lòng. Chiếc vòng này rất hợp với em Tại sao anh lại tặng nó cho em chứ? Nhật Phong lúc này nâng bàn tay của Ngọc lên Và hôn nhẹ lên nó Chỉ là một món quà nhỏ Để chứng minh cho thành ý của anh dành cho em Đây là sợi dây chuyền Được anh đặt làm riêng cho em đấy Em có thích không? Tình cảm mà Ngọc dành cho Nhật Phong Chỉ là một con số không tròn trĩnh Ngay cả việc ngủ cùng anh ta Cô còn không muốn Ây vậy mà anh ta lại đối tốt với Ngọc một cách kỳ lạ. Điều này khiến cho Ngọc thật sự bối rối. Ngọc vốn có ác cảm đối với đàn ông ở tầng lớp thượng lưu. Họ thường có rất nhiều chân dài vây quanh, cũng có rất nhiều mặt tối. Đối với chuyện tình cảm dương chiếu của đại gia và đám mỹ nhân. Đối với Nhật Phong, cô đánh giá anh không ngoài những kỳ thị đó. Thế nhưng Nhật Phong lại càng ngày, càng khiến cho Ngọc nghi ngờ, nhận định của mình. Anh ta dường như rất thật lòng với cô. Anh ta chưa từng xuống xã muốn lên giường cùng cô, giống như những tên đàn ông trước đây. Nếu như Nhật Phong đối với Ngọc là thật lòng, thì lại khiến cho cô vô cùng ái náy. Chuyện của Nam xảy ra như mới ngày hôm qua, còn khiến cô chương nguy tổn thương trong lòng. Cô thật sự không muốn phụ lòng chân thành của một ai trên cuộc đời này nữa. Vì Xuân bị đau tay, nên cô không qua nhà Khánh vào cuối tuần như trước. Xuân mặc dù hết tình cảm với Khánh Nhưng để gìn giữ mối quan hệ này Cô đành phải giả vờ còn yêu thương Khánh Cô ta chấp nhận lời xin lỗi của Khánh Giả vờ quay lại là một cô gái yếu đuối Và ngoan ngoãn như ngày xưa Xuân bị đau tay Nhưng lại thường xuyên ra ngoài không rõ lý do Điều này khiến cho Ngọc sinh nghi Thấy Xuân ăn mặc chỉn chu Lại còn trang điểm kỹ càng Ngọc mới gạn hỏi Xuân này, em đi đâu đấy? Sau chiều nào em cũng ra khỏi nhà À em Em đi học nấu ăn Với lại đi siêu thị à Em đau tay thế này Làm sao mà đi học được chứ Không nấu ăn được Thì em có thể xem mọi người làm Và ghi chép lại mà chị Sao đột nhiên chị trao hỏi em thế Không lẽ Em không được đi làm điều mà mình thích à Ấy không Ý của chị không phải là như thế Xuân thấy Ngọc bối rối Thì biết ngay Mình nắm phần thắng rồi, cô nhanh chóng phủ đầu. Chị nghĩ em ra ngoài, để làm cái gì chứ? Chị lại nghĩ gì không tốt cho em à? Có phải không? Sao chị cứ nghĩ xấu cho em thế ạ? Xuân già vờ giận dỗi bỏ đi, vừa ra đến cổng liền thờ phào nhẹ nhõm. Mặc dù nói dối ngọc khiến cho cô rất áy náy. Nhưng vì tình yêu, vì tương lai tốt đẹp của cô và nhân, cô đành phải đi ngược lại lương tâm của mình. Xuân không hay biết, mình bị Ngọc theo dõi. Cô vẫn vô tư đến phòng khám để gặp gỡ với Nhân. Từ bên ngoài hàng rào, Ngọc thấy Nhân và Xuân tình tứ bên nhau. Nhân pha cà phê sẵn để đợi Xuân đến. Xuân nhận lấy ly cà phê và cười tít cả mắt. Vẻ mặt hạnh phúc nụ cười tươi tán của Xuân khiến cho trái tim của Ngọc như bị ai đó bóp chặt. Ngọc không thể nào chấp nhận được sự thay đổi của Xuân. Cô vẫn nhớ đến dáng vẻ trong sáng hồn nhiên của Xuân, Trong những ngày đầu tiên gặp gỡ Từ ngày gặp nhau Ngọc đã coi Xuân như người nhà Điều gì cô cũng muốn chia sẻ cùng Xuân Cô rất mong hai người Có thể mãi mãi thân thiết với nhau như vậy Bởi vì hơn ai hết Cô rất thèm hương vị tình nhân Thế nhưng Xuân lại đang giấu giếm Ngọc Để yêu đương với một người đàn ông xa lạ Vì bảo vệ người đàn ông ấy Mà nói dối Và còn làm tổn thương cô Ngọc quay đầu bỏ đi Nỗi thương hận, đỏ ngầu trong đáy mắt. Xuân một mình đến bệnh viện tháo bột. Cuối cùng sau một tháng trời bị khóa tay, thì bây giờ cô được thoải mái vận động. Việc đầu tiên mà Xuân nghĩ đến, đó là đi chợ, mua thứ gì đó thật ngon, về nấu cho Ngọc ăn. Mấy hôm nay cô có cảm giác Ngọc không được vui. Vì lúc nào, cô cũng thấy Ngọc ủ rũ buồn phiền. Nhưng mỗi lần cô hỏi đến, Ngọc đều làng tránh hoặc bỏ đi. Xuân nghĩ rằng Ngọc buồn phiền chuyện gì đó, chắc chắn là do mối tình gần đây với đại gia Nhật Phong. Ngọc tâm sự với cô về tình cảm của ông ấy dành cho mình, có lẽ vì nhớ đến chuyện cũ với Nam, nên Ngọc mới buồn bã như vậy. Xuân vừa bước ra khỏi phòng khám, thì nhanh chóng gọi điện ngay cho Ngọc. Chị ơi, tối nay chị đừng đi đâu nhá, em muốn nấu gì đấy để ăn mừng cái tay của em, lành lặn rồi. Ngọc lại không hề hào hứng như Xuân tưởng, cô lạnh lùng. Hôm nay chị có hẹn rồi. Em ăn tối một mình nhé. Ờ, dạ vâng. Chị bận thì thôi ạ. Thế ngày mai mình ăn có được không chị? Ngọc chỉ đáp bằng một tiếng ừ, sau đó cúp máy. Xuân có linh cảm, thái độ kỳ lạ của Ngọc có liên quan đến mình. Nhưng cô không mấy để tâm, cô luôn tin rằng mối quan hệ của cô và Ngọc sẽ không có chuyện gì có thể chia cách. Xuân định về thẳng phòng khám, nhưng lại chợt nhớ đến Khánh. Một tháng qua cô chỉ gặp Khánh một vài lần ở nhà Ngọc, còn lại đều chỉ nhắn tin và gọi điện thoại cho nhau. Nếu cứ cái đà này, cô sợ Khánh, chán mình mất. Nếu Khánh chán cô, thì ai cho cô tiền đi học chứ? Nghĩ như vậy, Xuân liền đổi địa điểm sang nhà của Khánh. Thật là trùng ngợp hôm nay chính là cuối tuần, cô qua nhà và chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để lấy lòng của anh. Xuân rút điện thoại ra gọi cho Khánh, nhưng anh không nghe máy. Có lẽ giờ này anh đang bận họp ở công ty Xuân tưởng tượng ra cảnh Khánh mệt mỏi Sau một ngày dài ở văn phòng Khi về nhìn thấy cô đeo tạp dề Đang đứng trong bếp Chắc chắn anh hạnh phúc lắm Không nghĩ ngợi nhiều Xuân nhắn một tin cho Khánh Rồi trực tiếp đón xe đến nhà của anh Hôm nay anh nhớ về sớm nhé Vừa mới mở cửa ra khung cảnh bừa bãi trước mắt khiến cho Xuân đến người Dọ đồ ăn trên tay Xuân vô thức rơi xuống Cô đứng như trời trồng, nhìn thấy một đôi giày đàn ông và phụ nữ, vứt lộn xộn ở trước cửa. Áo ngoài, quần dài, dây thắt lưng, áo ngực, đồ đạc của nam và nữ, dài từ phòng khách vào đến tận phòng ngủ. Như có ngàn chiếc gai nhỏ, đang đâm vào gót chân của Xuân. Khi cô tiến về phòng ngủ, bên trong cánh cửa đóng hờ, phát ra những âm thanh riêng gì đầy ám muội Người đàn ông đang ra sức hưởng thụ cơ thể nóng bỏng của một cô gái lạ mặt trên giường không ai khác chính là Khánh mặt của Xuân đỏ bừng bừng tức giận cô xô cửa bước vào ánh mắt như muốn xé tan người đàn bà kia Khánh và người tình thàng thốt nhìn Xuân cô gái kia trông thấy vẻ tức giận của Xuân cũng sợ hãi vài phần liền thu người lại lấy tấm chăn, che đi tấm thân lõa lổ của mình cô ta còn trẻ và đẹp không thua gì Xuân Trong đôi mắt cô ta còn hiện rõ, vẻ ngây thơ, mà ở ngày xưa cô cũng từng nhìn thấy ở bản thân mình. Xuân tức nghẹn, đôi mắt ẩn ẩn nước nhìn Khánh. Anh Khánh, chuyện này là như thế nào? Ngược lại với cô gái, Khánh chỉ hơi ngạc nhiên, rồi thán nhiên cười khinh bỉ. Còn thế nào nữa? Cô thấy rồi đấy, chúng tôi đang làm tình với nhau. Khánh thòng thả nhặt lấy chiếc khăn tắm, vứt bên đầu giường, quấn vào thân dưới. Chúng tôi đang vui. Cô đến đây làm gì? Mất cả hứng. Anh điên rồi sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tại sao anh ngủ với nó? Tôi... tôi là người yêu của anh cơ mà. Nhưng cô càng phát điên, Khánh lại càng thỏa mãn. Hắn bước về phía của cô, đưa tay vuốt má cô và cười giam hiểm. Xuân ghê sợ, đánh mặt né tránh, ánh mắt của cô ngập ngừng trong thủ hận. Người yêu sao? Người yêu thôi mà. Cô nghĩ là người yêu thì lớn lắm sao? Cái loại như cô, tôi muốn yêu bao nhiêu người mà trả được. Thế tại sao? Anh không chia tay tôi đi. Tại sao còn đến khi tôi bị thương chứ? Bởi vì rảnh, hơn nữa cô là người mà Ngọc rất thương, tôi không muốn để Ngọc một mình. Lo lắng cho cô Nên tôi mới đến Thật không ngờ Khánh lại có giã tầm như vậy Hóa ra anh ta chẳng yêu đương gì Xuân Mà chỉ muốn hành hạ cô để mua vui mà thôi Xuân không thể nào tin được Cô không thể nào tin nổi Người từng nói yêu mình Lúc nào cũng diễn vai yêu đương say đắm Thực chất Lại chỉ là giả tạo Xuân định vùng tay đánh Khánh Thì bị anh ta thô bạo nắm chặt tay của cô và dí cô vào sát vách tường. Cô đừng có giả điên, chẳng phải cô cũng chả yêu đương gì tôi hay sao? Cô tưởng tôi không biết, bao lâu nay cô cắm sừng lên đầu của tôi à? Một con đĩ, lại tưởng mình thanh cao à? Lời của Khánh như một gáo nước lạnh, tạt vào mặt của Xuân, khiến cho cô tái mét. Cơn nóng giận vì đó mà tiêu biến sạch. Khánh đằng đằng sát khí, trái tim của Xuân bị dọa cho run rảy. Cô cố gắng kháng cự, để thoát khỏi tay của Khánh nhưng vô ích Hắn vẫn ghi chặt hai tay của cô vào tường mắt đối mắt như muốn giết chết cô trong ánh nhìn của Hắn Anh nói vớ vẩn cái gì Đừng có ngậm máu phun người Cô đừng có giả nai Bao lâu nay tôi xem cô diễn trò tôi chán lắm rồi Cô tưởng thằng Nhân lo gặp gỡ cô là vô tình à Nghe Khánh nhắc đến Nhân thì toàn cơ thể của Xuân tê liệt Đến cả tên của Nhân Anh ta cũng nói ra rồi Có lẽ nào cô thật sự đang bị lừa Khánh tiếp tục dần từng tiếng vào mặt của Xuân Hắn muốn dùng sự thật đau đớn này Để giết chết Xuân Chắc cô không thể ngờ Tôi và Nhân là bạn của nhau đâu nhỉ Xuân không thể tin vào tai của mình Ánh mắt của cô dần mất đi sắc khí Khánh không buông tha Vẫn tiếp tục Nói hết những bí mật động trời cho Xuân nghe Khánh và Nhân vốn là bạn bè Thay Nhân chán cảnh chung giường với vợ Nên Khánh chỉ cho Nhân cách nuôi bao gái trẻ Tìm thú vui bên ngoài Ban đầu Khánh tiếp cận Xuân Vì nghĩ cô ngoan và dễ dụ Thật ra hắn cũng có ý định lâu dài với cô Muốn lấy cô để bịt miệng thiên hạ Sau đó dễ dàng chơi bời với gái ở bên ngoài Nhưng Xuân lại không yêu hắn Khánh coi Xuân là một món trang sức, nếu như không phù hợp thì sẵn sàng tặng cô cho người khác. Người được tặng chính là nhân. tai nạn xe ở ngã tư không phải là sự tình cờ. Hắn đưa cô về phòng khám cũng không phải là tình cờ đâu. Tên nhân khờ khạo ấy lại có thể mê hoặc cô dễ dàng như vậy. Thế nào, đau lắm có phải không? Cảm giác cô già vờ già vịt ăn nằm với tôi, dù cô cắm trên đầu của tôi vài cái xừng. Cũng đau đớn như vậy đấy Khánh buông tay Xuân chợt người ngồi bệt xuống sàn Cô như một kẻ mất hồn Tìm vào phổi đau đến mức Như có thể học ra máu Nếu như cô mở miệng Cô đã tưởng rằng mọi thứ đều do mình sắp đặt Thật không ngờ Bản thân chỉ là cá trong chậu Đang diễn vai hề cho người ta xem Tôi không tin Tôi không tin Anh lừa tôi Anh nói dối tôi Nhân không phải là người như thế. Lúc này, Xuân hét lớn và vùng chạy khỏi nhà. Xuân vừa bắt taxi vừa gọi điện cho Nhân. Cô nhất định phải gặp được anh. Cô nhất định phải chứng minh cho Khánh thấy rằng Nhân không hề lười dối cô như anh nói. Xuân thật sự sợ hãi. Cô không có lòng tin vào Nhân như trước. Vì những gì Khánh nói về Nhân không sai dù chỉ là một chữ. Nhưng cô cảm tâm bỏ qua hết tất cả. Anh ấy lừa cô cũng được, coi cô là em gái tình nhân cũng được. Còn tình yêu, cô tin nhân không nói dối về tình yêu của anh dành cho cô. Những cái ôm những nụ hôn và những khoảnh khắc bên nhau của hai người không thể nào là giả dối được. Tình cảm chân thật của một người dành cho một người chắc chắn không thể làm giả được. cuộc gọi đi chỉ có những hồi chuông dài không hồi kết. Xuân thật sự đã điên rồi. Cô đã yêu nhân bằng tất cả lòng tin, ngay cả sĩ diện và cả đạo đức của con người cũng vì yêu anh mà bị đạp đổ. Cô đã hy sinh tất cả để đổi lấy được ở bên nhân. Nếu anh bỏ rơi cô lúc này, chắc là cô sẽ chết. Nghe máy đi mà, em cầu xin anh. Nhân không nghe máy, Xuân đến phòng khám cũng không gặp được người. Cánh cửa phòng khám khóa kín còn đáng sợ hơn cả việc. Xuân nhìn thấy cái chết của mình. Xuân đang định đón xe đến thằng nhà nhân, thì cuối cùng anh ta bắt máy. Cô khóc nức nở trong điện thoại. Anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh. Anh đến với em được không? Hôm nay anh bận rồi, không đến gặp em được. Ngày mai nhé. Ngày mai anh gặp em ở phòng khám. Có được không? Không còn cách nào để gặp. Xuân lúc này đành phải lật bài ngửa. Nếu như anh không đến với em ngay bây giờ, em sẽ đến nhà của anh. Chắc là anh không muốn em đến đó, có phải hay không? Đáp lại Xuân là sự im lặng của nhân. Có lẽ anh ta không nghĩ Xuân lại biết bí mật của mình. Suy nghĩ một lát, anh ta mới đáp. Em đừng khóc nữa. Anh đến phòng khám ngay bây giờ. Em chờ anh một chút. Xuân nhường ngồi trên đống lửa, đi đi lại lại trước cửa phòng khám. Trong trí óc của cô không ngừng phán đoán. Nhân đến tìm cô nhanh như vậy chắc chắn là vì lý do, là lo cho cô. Chẳng có ai lại giả vờ yêu thương một người khác một cách hoàn hảo và chân thực đến như vậy. Nhân cũng không phải loại đàn ông, bao nuôi gái trẻ để thỏa mãn nhục dục, giống như Khánh nói. Vì thậm chí cả hai người còn chưa từng lên giường cùng nhau. Xuân à! Nghe Nhân gọi, Xuân mừng rỡ quay người, nhìn thấy anh cô tuổi thân bật khóc. Cô lao đến ôm lấy anh, như sợ anh tan biến. Anh Nhân, em yêu anh. Nhân không ôm đáp trả, anh từ tốn đẩy Xuân ra, khuôn mặt yêu thương cô ngày nào bây giờ trở nên xa cách. Anh thậm chí còn không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Mình vào trong rồi nói chuyện. Nhân lách nhẹ người né tránh Xuân. Xuân đủ tinh ý nhận ra, Nhân đã hoàn toàn thay đổi. Không sao. Cô tin là cô đang còn cơ hội. Xuân theo Nhân vào trong, cô lại định ôm anh. Nhưng lần này anh kiên quyết cự tuyệt. Giọng nói có phần khó chịu. Em đừng như vậy nữa. Anh Nhân, anh hết yêu em rồi sao? Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi. Anh bỏ em thật sao? Bởi vì chị ta... Anh bỏ em vì chị ta có đúng không? Em... Em biết chuyện rồi sao? Để giữ được nhân, Xuân cố gắng kìm nén cảm xúc để có thể giữ một thái độ dịu dàng, mềm mỏng với anh. Em biết chứ, em biết tất cả. Nhưng mà không sao, em sẽ đợi. Đợi anh ly hôn với chị ta. Em biết anh yêu em hơn chị ta. Em chấp nhận chờ đợi. Chỉ cần anh đừng bỏ rơi em. Em xin anh. Anh sẽ không ly hôn. Anh không bao giờ bỏ vợ của mình. Anh không yêu em à? Tất cả tình cảm mà anh dành cho em chỉ là giả dối thôi sao? Anh yêu em chứ. Nhưng mà anh cũng yêu gia đình của mình. Đến lúc này nhân không kiềm chế được lòng mình nữa. Thật sự anh cũng thương Xuân. Ngày đầu tiên tuy tiếp cận cô chỉ là kế hoạch mua vui. Nhưng chính vì sự ngây thơ thuần khiết của cô lại khiến anh thật lòng yêu mến. Ngày mưa hôm ấy, anh định ngủ với cô. Sau đó lợi dụng tình cảm của cô Để tận hưởng hoan lạc nhục dục Nhưng nhìn cô Anh lại không nữa Bởi vậy suốt bao lâu nay Anh chỉ có thể yêu Và giữ khoảng cách an toàn với cô Ánh mắt của anh nhìn cô đầy thương cảm Trông thấy cô thê thảm như lúc này Anh thật sự đau lòng Nhưng anh phải đưa ra lựa chọn Anh không thể bỏ gia đình đang yên ấm của mình Để đi theo một cô gái trẻ được Nhân chỉ là một đứa trẻ mồ côi Khó khăn lắm anh mới có được ngày hôm nay. Lấy người vợ già hơn mình chỉ là vì cô ta giàu có và có thể đảm bảo cho anh một cuộc sống an nhàn. Nếu nhanh ly hôn vợ, anh chẳng còn gì. Lúc đấy đến cả tiền để sống qua ngày cũng chả có. chưa đừng nói đến chuyện yêu đương với Xuân. Nhận lựa chọn quay về với vợ vừa là nghĩ cho bản thân nhưng cũng là nghĩ cho kết cục không mấy tươi sáng của cả hai. Anh xin lỗi. Kiếp này anh nợ em rồi. Nếu như có kiếp sau. Không để cho anh nói tiếp. Xuân bịt tai lại và hét lớn. Em không nghe. Em không muốn nghe. Ai thèm quan tâm kiếp sau của anh. Em bây giờ phải sống thế nào đây? Anh khiến em yêu anh nhiều như thế. Anh nói đi. Em phải quên anh như thế nào? Anh có biết anh còn tặn nhẫn hơn cả Khánh. Nếu như anh lừa dối em. Tại sao còn gieo hy vọng cho em làm gì? Nếu như anh không thể bên em. Tại sao còn hứa hẹn với em làm gì? Nếu như anh quyết định là một thằng tồi, tại sao còn thể hiện sự chân thành? Nói ra hết những điều chất chứa trong lòng, Xuân cuối cùng cũng mạnh mẽ rời đi. Tuổi 18 chỉ mới bắt đầu mà Xuân phải trả giá quá nhiều. Tình yêu đối với một cô gái 18 tuổi, bước vào đời giống như mật ngọt vậy. Nhưng cô không thể ngờ rằng mật ngọt chính là một cái bẫy chết người. Tình yêu độc hại có thể khiến cho lương tâm con người biến đổi, có thể khiến một cô gái thuần khiết trở thành một kẻ mật dày, đa mưu quỷ kế. Ở nhà của Ngọc, Ngọc đang ngồi trang điểm. Cô đang định ra ngoài dùng bữa tối với Nhật Phong vì mấy hôm nay vì chuyện của Xuân mà cô ôm bực dọc trong người. Xuân đúng là bướng bình, suốt ngày len lén lút lút yêu đương với tên bác sĩ kia mà không để ý gì đến cô. Ngọc đã cố tình giận ra mặt, vậy mà con bé còn không để tâm chút nào. Ngọc chợt nhớ đến cuộc gọi lúc chiều của Xuân, nghe giọng điệu của Xuân cực kỳ phấn khởi, thế nhưng Ngọc lại đối đáp bằng một thái độ lạnh nhạt. Nghĩ lại, Ngọc hơi ái náy. Mình tỏ thái độ như thế, có quá lố không nhỉ? Con bé không biết vì vậy, có giận ngược lại mình không? Từ người giận đổi thành người bị giận, nhanh chóng trong chớp mắt. Lúc này Ngọc hối hận rồi. Đáng lẽ ra cô phải nhẹ nhàng khuyên nhủ Xuân chứ không phải đi giận dỗi con bé. Ngọc rút điện thoại ra gọi cho Xuân nhưng không liên lạc được. Cô nghĩ rằng Xuân đang ở cùng với tên bác sĩ. Cô sẽ đợi đến 5 giờ chiều rồi tính tiếp. 5 giờ chiều trôi qua và đến gần giờ hẹn của Nhật Phong thế nhưng Xuân chưa về. Điện thoại của cô lại ngoài vùng phủ sóng. Lúc này thì Ngọc thật sự hoang mang. Cô vội vã rời khỏi nhà Chạy đến phòng khám Mino để tìm Xuân Nhưng phòng khám Đóng cửa im lềm Lúc Xuân gọi cho cô là 2 giờ chiều Bây giờ gần 6 giờ tối Không có ai đi chợ mà lâu như vậy cả Ngọc hết cách Phải gọi cho Khánh Này, chiều nay ông có gặp Xuân không? Khánh bắt máy của Ngọc Mặt hơi tái đi Vì căng thẳng À không, tôi đi làm cả ngày Nên không gặp em ấy Ngọc thở dài, người cần tìm thì đi tìm rồi, người cần gọi thì cô gọi rồi. Bây giờ cô chẳng biết đi đâu để tìm thấy cô em của mình. Từ ngày đưa Xuân về nhà, ngoài nhà Ngọc ra thì Xuân chẳng đi đâu và chả quen biết ai nữa. Điện thoại reo lên giữa không gian yên ắng đến ngặt thở của căn phòng khách. Ngọc nhanh tay chụp lấy, nhưng người gọi không phải là Xuân mà là Nhật Phong. Cô thở dài. Em có việc nhà cần phải xử lý. Tối nay không đi ăn cùng anh được rồi. Không để Nhật Phong trả lời, Ngọc thẳng tay tắt máy rồi ném chiếc điện thoại lên sofa. Đầu óc của cô lúc này chỉ hiện lên toàn những tình huống không hay. Ngồi ở nhà lại càng thêm nóng ruột, Ngọc quyết định lái xe đi tìm Xuân. Cô đi tìm đến lớp học nấu ăn, tìm đến các tiệm Bách hóa mà Xuân từng lưui tới và cuối cùng là tìm đến quán ba bốc chiêu. Nhưng lại không có Xuân ở đấy, cô như thể biến mất khỏi thế giới này. Càng lo lắng càng xót ruột Ngọc lại càng phát điên Cô đánh mạnh tay vào vô lăng và chửi Mẹ kiếp Em trốn đi đâu rồi chứ Trên đường về nhà Ngọc tấp vào quán bar Mà cô với Khánh thường lui tới Xuân cũng từng được cô đưa đến đây một vài lần Và hy vọng cô có thể gặp Xuân ở đây Nhưng thật là chớ trêu thay Người cần gặp thì không thấy Mà lại bắt quả tang Khánh đang chơi bời cùng với một cô gái Chính là người ngủ với anh ta lúc chiều Hai người đang uống rượu và nói cười thân mật với nhau Thì Ngọc tức tối lao đến Nắm đầu cô gái kia và giật mạnh về sau Bị tấn công bất ngờ Cô ta ngã khỏi ghế Trước ánh mắt sừng sốt của đám đông Khánh nhìn thấy Ngọc còn sợ hơn cả nhìn thấy cọp Anh ta đứng bật dậy Mặt tái mét Miệng thì lắp bắp Ng Ngọc Ngọc không muốn nghe giải thích Cô dần tới và tát cho Khánh một cái. Ông làm cái trò gì thế này? Có phải tại ông mà Xuân mất tích hay không? Ông đã làm gì với con bé? Ngọc hét lên giữa quán khiến Khánh vừa sợ vừa xấu hổ. Anh đỡ lấy cô bạn gái đứng lên rồi kéo Ngọc ra ngoài. Hai người ra đến ngoài về hẻm mới buông nhau ra. Ngọc thở dốc với quá tức giận, mắt cô đỏ ngầu, lại như muốn mút chừng Khánh. Tôi và Xuân chia tay rồi. Chia tay? Chia tay như thế nào? Có phải ông dẫn gái về nhà Và để cho con bé bắt gặp được có phải không Khánh im lặng thừa nhận Ngọc vì vậy mà lại càng điên hơn <cười> Tôi biết ngay mà Tôi biết ngay ông là cái loại chiếc tiệt đó mà Có phải ông chơi chán Xuân rồi Nên mới tìm cách bỏ nó Khánh Ông có còn là con người hay không Ngọc định đánh Khánh thêm mấy cái nữa Nhưng vừa hai điện thoại của cô gieo lên Đó là số của Xuân Bên kia là giọng của Xuân nức nở Chị ơi em sai rồi Em thật sự sai rồi chị ơi Xuân đẻ em đang ở đâu Chị đến tìm em ngay Em xin lỗi Em không nghe lời của chị Xin lỗi vì phụ lòng của chị Em bị như thế này Là đáng lắm rồi Chị biết nhưng chị không giận em Em làm gì Chị luôn đứng về phía của em Xuân à bây giờ em đang ở đâu Em ở nhà Chị mau về với em đi Ngọc lập tức ngắt máy rồi bỏ lên xe. Cô không quên ném cho Khánh một ánh nhìn chết chóc. Xuân lúc này ngồi trong phòng của mình, tắt điện tối đen. Ngọc phải lần mò trong bóng tối mới xác định được vị trí của Xuân. Xuân ngồi dưới chân giường, từ đầu tới chân ướt nhẹp. Ngọc chạm vào mà giật thót tim. Xuân à, em đã ở đâu? Tại sao lại ướt thế này? Em muốn tắm. Em muốn trà rửa thẫn thể dơ bẩn này. Em thật sự không chấp nhận được mình. Ngọc thương Xuân đứt ruột, cô ôm Xuân vào lòng vỗ về. Tại sao em lại tuyệt vọng đến mức này? Chuyện gì xảy ra với em? Kẻ nào? Kẻ nào dám làm em ra nông nỗi này? Tất cả là tại em chị ạ Tại em ngu ngốc, em quá tin người. Do em không phải là người con gái tốt, nên mới để cho người ta làm nhục. Thế rồi Xuân bắt đầu kể hết tất cả mọi chuyện cho Ngọc nghe, Ngọc tưởng rằng chỉ là việc Xuân ngoại tình thì Khánh quan hệ bất chính. Ai ngờ người bạn thân mà cô hết sức tin tưởng lại có thể làm nên trò bị ổi ấy với một người con gái. Ngọc biết Khánh trăng hoa, nhưng cô không nghĩ hắn lại còn có tư tưởng chăn rau sạch, nuôi sugar baby, người con trai mà cô từng yêu tại sao có thể tha hóa đến mức này. Nhưng bây giờ Ngọc có mắng có trời khánh thêm thì chỉ như đang sát muối vào lòng của Xuân. Ngọc cố kìm nén cơn giận, cô phải bình tĩnh để vực dậy tinh thần cho Xuân. Bỏ hết đi, Xuân à, chúng ta làm lại từ đầu. Em còn có chị ở đây cơ mà, đám đàn ông đó, không đáng để chúng ta đau khổ. Chị... chị không trách em mà. Chúng ta là chị em, làm sao mà chị có thể trách em được chứ? Sự xuất hiện của Ngọc làm cho nhân viên công ty thiết kế nội thất ghen hôm náo loạn. Cô không nói năng gì, đăng đăng sát khí tiến đến phòng của giám đốc. Chỉ thiếu một thành đao nữa thôi là giống với dáng vẻ của một nữ tướng sung trận. Cô thư ký của Khánh vội vàng chạy đến chặn cửa. Ấy, chị! Thưa chị, ờ, không biết chị đến tìm ai? Tôi đến gặp tên mặt thú đang ngồi trong phòng này. Cô mau tránh ra đi. Nếu không muốn... Phải đổi tóc giả đi làm. Vừa nói Ngọc vừa dọa đưa tay lên giật tóc cô gái kia. Nhìn thấy vẻ đáng sợ của Ngọc, cô gái cũng đành rút lui để bảo toàn tính mạng. Ngọc không thèm mở cửa, như bình thường nữa, mà cô đập thẳng vào cánh cửa gỗ, khiến cho nó bật tung. Khánh đang ngồi trong phòng, cùng với hai nhân viên nam. Ngọc thuận tay, vừa lấy chiếc bình gốm, được dựng bên cạnh lối đi, ném mạnh xuống đất, làm cho ba người đàn ông sợ mất mật. Khánh vội vàng đứng dậy, chạy đến chỗ Ngọc. Bà điên à? Bà đến đây làm gì? Thế thì ông đoán xem. Tôi đến đây làm gì? Hả? Tên đều cáng này. dựa cảm tình hình không ổn, nên Khánh xông đến bịt miệng của Ngọc, rồi kéo cô vào thang máy. Cả hai đi thẳng lên tầng thường. Vào đến thang máy, Khánh liền bị Ngọc, cho một trò vào bụng. Sau đó là cơn mưa đánh đấm dáng xuống đầu. Khánh không đánh trà, chỉ đưa lưng ra hướng chịu. Mãi cho đến khi Ngọc đánh mệt Đến đứt cả hơi Thì anh mới được buông tha Bà thỏa mãn chưa Bà đánh tôi như vậy đủ chưa Chưa đủ Tôi còn muốn băm ông thành trăm mảnh Rồi xả nước bồn cầu kia Tại sao Ông lại có thể tàn độc đến như vậy chứ Ông tha hóa như thế từ bao giờ <cười> Bà được sống buông thà Theo cách của bà muốn Tôi sống theo cách của tôi muốn thôi Hai chúng ta đâu kém Bà đâu cần phải chạy đến đây, giả vờ mình thanh cao. Bị Khánh bật lại như vậy, Ngọc xa sầm mặt mũi, nhưng cô chuẩn bị từ trước rồi. Cô biết thân phận của mình, lỗi sống thao hóa của mình chẳng đáng lên mặt dạy đời ai. Nhưng bởi vì lấy lại công bằng cho Xuân, nên cô chấp nhận bị chửi để có thể đối chất với Khánh. Dù tôi có ngủ với hàng trăm người đàn ông, thì tôi không bao giờ lừa gạt họ. Không coi họ là công cụ hay một món hàng để trao đổi. Còn ông, ông là gì? Ông là cái thá gì mà dám coi con gái người ta là một món hàng để trao đổi mua bán? Vài ba đồng bạc lẻ của ông à, tôi chỉ cần búng tay một cái là xong. Ông giàu sang phú quý, công thành danh toại được như ngày hôm nay. Chẳng phải đều dựa vào danh tiếng của cha ông hay sao? Có cái gì đáng để tự hào, để dẫm người khác dưới chân của mình chứ? Một chạng chửi rùa của Ngọc, câu nào cũng đau như quất roi vào mặt của Khánh. Anh ta không thể nào phản kháng, mà thật ra cũng không muốn phản kháng. Khánh có thể so đo với tất cả mọi người trên đời, nhưng riêng với Ngọc, anh luôn muốn nhường cô, nhịn cô một bước. Ngọc báng chửi xong lúc này hà giận, cô tuyệt tình cắt đứt quan hệ, quen biết với Khánh. Từ nay chúng ta không còn là bạn bè gì sắt, nơi nào có tôi thì không có ông. Nếu còn để tôi nhìn thấy ông, ấy, gặp ở đâu, tôi đánh ông ở đó. Tình bạn hơn mười mấy năm của họ thật không ngờ, lại vì chuyện tình cảm mà trở thành thù địch. Ngọc rất luyến tiếc và đau lòng, nhưng mà cô thương Xuân hơn, để bảo vệ Xuân, cô quyết định quay lưng với Khánh. Chỉ có điều, cô không bao giờ có thể ngờ rằng, người con trai cô vừa quay lưng bỏ lại ở đó, từ trước tôi này, chưa từng ngừng nhìn về phía cô. Khánh dù có quen biết hàng trăm cô, ngủ với hàng trăm loại người, nhưng trong anh tình cảm anh dành cho Ngọc vẫn là mãi mãi. Bởi vì yêu cô, vì không muốn cô tổn thương nên anh mới chọn làm bạn thân của cô. Thấy cô sống buông thả, anh rất đau lòng. Nhưng anh không có đủ lòng tin với chính mình, anh sợ nhìn thấy Ngọc khóc vì mình. Tất cả mọi thứ anh làm, một phần đều là vì yêu Ngọc, anh và Ngọc đang thân thiết với nhau. Bỗng nhiên Xuân lại xuất hiện và chiếm hết sự quan tâm của Ngọc. Anh vô cùng khó chịu. Chính vì vậy, anh tiếp cận Xuân để phân tán sự quan tâm của Ngọc dành cho Xuân. Cũng nhờ việc quen Xuân mà anh có thể đường đường chính chính đến gặp Ngọc nhiều hơn. Tình cảm mà Khánh dành cho Ngọc giống như một lời nguyện. Cho dù anh ngủ với cả thế giới, cũng không thể ngủ với người con gái mình yêu nhất. Cho dù anh có chiếm được trái tim của tất cả phụ nữ trên thế giới này, anh cũng không thể nào yêu người con gái khác ngoài Ngọc. Một buổi tối cuối tuần, quán nhậu sinh viên đông đến mức không còn bàn trống. Một dãy bàn hơn chục sinh viên đang cùng nhau ăn uống rất vui vẻ. Tất cả họ, những gương mặt tuổi mới, trẻ trung tràn đầy sức sống. Chị cả, chị uống trăm phần trăm đi chứ. Ai lại để long đền thế này? Tất cả đám thanh niên đồ dồn về một người con gái ăn mặc sàn dị với áo phông trắng và quần jean. Nhìn từ phía sau, cô gái tóc ngắn trông vô cùng khí chất. Nếu nhìn không kỹ, có thể tưởng đó là một nam xinh đẹp trai. Cô gái nâng ly của mình lên, uống sạch số bia còn lại, rồi dốc ngược cốc xuống bàn. Đấy, chị mà ngại với các em à? Trời tôi đến. Này nhậu nhá, ngày mai chỉ phải thiệ tiểu luận, kết thúc môn rồi. Chẳng có thời gian nhậu nhẹt với các em đâu. Đám sinh viên kia gật gù đồng cảm, người nhăn nhó kêu gào, bỗng có một cô bạn bên cạnh huyết vai. Chị cả, chị có điện thoại. Cô gái nhìn qua màn hình, nụ cười nhanh chóng dịu lại. Cô đưa tay lên môi, ra hiệu cho cả đám im lặng. Chị lại gây ra chuyện gì nữa rồi? Giọng Xuân không phải là trách, nó giống như đang mắng yêu thì đúng hơn. Cô gái trẻ mang dáng vẻ nam sinh kia, không ai khác chính là Xuân. Cô sau khi chia tay Khánh và Nhân thì cô hoàn toàn thay đổi. Cô quyết định biến mình trở thành một cô gái có cá tính mạnh mẽ hơn, bằng số tiền tiết kiệm được, Xuân đi học lại, trở thành chị cả của lứa sinh viên năm nhất, nhỏ hơn cô một tuổi. Sau lần ngã đau đớn đó, Xuân hoàn toàn thức tỉnh Chẳng có thành công nào dễ dàng, chẳng có miếng mồi ngon nào trên đời rơi xuống cho không. Cô muốn thành công thì nhất định phải dựa vào năng lực của bản thân. Động lực thay đổi bản thân không chỉ đến từ cú ngã nhớ đời, mà còn đến từ người chị luôn đứng về phía cô, bảo vệ và ủng hộ cô. Nhận được cuộc gọi gấp của Ngọc, Xuân không trần trừ mà đứng dậy rời đi. Lúc đi không quên, để lại phần tiền nhậu của mình. Xuân khoác chiếc áo kaki màu đen, sau đó rời đi. Nhìn vẹn mặt của cô tuy gấp gáp, nhưng lại chẳng hề lo lắng. Có lẽ phi vụ giải cứu như thế này đã quá quen thuộc với cô rồi. Xuân bắt xe đến khách sạn Hồng Môn, bấm thang máy lên thẳng tầng 10. Ngọc lúc này lại gọi cho cô một lần nữa. Em đến chưa? Chị sợ quá. Nếu đàn em của tên Nhật Phong mà tìm ra chị ở đây, thì chị chỉ có thể chết với tên Nhật Phong đó thôi. Người con gái ngày xưa chỉ cần nói một câu là liền đò mặt, động việc gì cũng hớt hải lo lắng, dường như đã chết đến nơi rồi. Bây giờ chỉ còn một cô gái Tiên Xuân, hoàn toàn mới. Ánh mắt nụ cười phong thái vô cùng quyết đoán và mạnh mẽ. Thay Ngọc sốt ruột, cô chẳng dung đến một cọng lông, thản nhiên nói. Em đến rồi đây, nhưng em muốn để cho chị bị lão ta bắt một lần. Tại sao không chia tay lão ta quách đi cho rồi, mà còn dây dưa cắm rừng để cho lão phát điên lên như vậy chứ? Em tưởng là chị không muốn cắt đứt với hắn à? Tưởng là một tên doanh nhân ngần ngơ, ai ngờ hắn còn là một tên đại ca đấy. Nói chia tay hắn bao nhiêu lần rồi Mà hắn cứ bám giết lấy chị Chị khổ lắm Cửa thang máy đến lầu 9 thì mở ra Ngay lúc đó Xuân thấy bóng Của mấy tên thanh niên mặt mày khả nghi Chạy ngang qua hành lang Như đang tìm kiếm ai đó Xuân thoát tim Vội vàng đóng cửa thang máy Cô nói với Ngọc Bọn người của Nhật Phong đang tìm chị ở tầng 9 Chị mau chuẩn bị Em đến tầng 10 rồi Phòng 1103 có đúng không Xuân bước ra khỏi thang máy, phản đoán vị trí phòng 1103 rồi nhanh chóng chạy tới. Cô gõ cửa mà như muốn nghiền nát cánh cửa của người ta. Một người đàn ông chỉ quấn nửa thân dưới, cơ thể ướt át cường tráng ra mở cửa. Xuân không thèm để ý, chỉ ngó đầu vào xem có phải là phòng của Ngọc hay không. Chàng trai kia bị người lạ làm phiền thì mặt mày nhăn nhó. Này nhóc, cô tìm ai ở đây hả? Cô có biết lịch sự là gì hay không hả? Xuân lúc này miễn nhiễm với lời nói của anh chàng này. Cô ló đầu vào trong phòng và gọi. Chị Ngọc, chị có ở đây không? Ngọc lúc này vừa mới tắm xong, áo còn chưa kịp gài nút, vội vàng chạy ra ngoài. Xuân, chị đây. Ôi giời à nước sôi lửa bỏng thế này mà chị còn đi tắm được à Mặt Ngọc đỏ bừng, thật ra là nhà tắm không chỉ dùng để tắm. Nhưng mà Xuân không quan tâm, vội vàng kéo tay Ngọc rời khỏi khách sạn. Cô bước ra ngoài. Nhìn ngó khắp hành lang Thấy tình hình an toàn rồi Mới kéo Ngọc chạy một mạch đến thang máy Số của hai người đúng là được ông trời phù hộ Vừa bước vào thang máy Thì đám người của Nhật Phong đuổi đến Bọn chúng vô tình nhìn vào thang máy của họ Xuân nhanh trí quay lưng về phía bọn chúng Bao bọc Ngọc trong vòng tay của mình Cô làm động tác như thể đang hôn Ngọc Cánh cửa thang máy cuối cùng cũng đóng lại Giúp cho hai người trốn thoát thành công Thế nhưng ở khoảng cách này Vị trí này, khi Ngọc trở thành một cô gái yếu đuối, cần sự trở che. Còn Xuân lại sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân, lần đầu tiên cả hai mới nhìn vào mắt nhau thật gần. Cả Xuân và Ngọc cùng cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Cảm xúc của họ lúc này vô cùng hỗn loạn, vừa sợ hãi lại vừa đam mê. Ngọc nhờ có Xuân mà được sống thoải mái với chính tính cách của bản thân mình, thoải mái chia sẻ và trải nghiệm những việc mà chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình có thể làm được. Xuân cũng vì Ngọc mà trở nên mạnh mẽ hơn, tình cảm cô dành cho Ngọc còn hơn hai từ người thân. Đối với cô, Ngọc không những là chị mà còn là một ai đó khiến cho cô muốn cả đời được chăm sóc và bảo vệ. Em nói với chị là đừng có sống cuộc sống như thế này nữa mà. Vậy em có muốn sống một cuộc sống mới cùng với chị hay không? Không có câu trả lời nào nữa, chỉ thấy hai người họ mỉm cười với nhau, thang máy bật mở, họ nắm tay nhau, chạy hết sức về phía cửa lớn. Nhìn họ không ai nghĩ là đang chạy trốn sự truy đuổi của xã hội đen. Họ không chỉ chạy trốn khỏi bọn đàn ông chỉ đam mê chiếm hữu phụ nữ mà còn bỏ chạy khỏi những cảm xúc tiêu cực bấy lâu nay. Họ bỏ chạy khỏi quá khứ nhiều nỗi buồn đau để tiến tới cánh cửa tự do. Hai cô gái một mạnh mẽ, một mỏng manh ngồi vào chiếc taxi đang đợi sẵn ở ngoài cổng. Bàn tay của họ chưa bao giờ siết chặt đến như vậy. Nụ cười của họ cùng chiếc taxi hòa lẫn vào ánh đèn neon của thành phố xa hoa. Quý vị và các bạn thân mến, tâm an vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Cảm bẫy ái tình được viết bởi tác giả Hoài Thư. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe kết thúc 7 tập truyện của câu chuyện này, không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào? À, cho phép Tâm An được chia sẻ một chút cảm nhận của bản thân mình sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này. Thực sự là giữa người với người được gặp gỡ nhau đó là duyên số và cô gái tên Ngọc và cô gái Tiên Xuân gặp gỡ nhau ngay từ lần đầu tiên đó là duyên số. Xuân còn từng thừa nhận rằng là mình đổ chị Ngọc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và đến tận bây giờ, sau khi mà trải qua bao nhiêu biến cố trong cuộc đời như vậy, yêu hết người đàn ông này đến người đàn ông kia, thỏa mãn thú vui với người này người kia, nhưng đến cuối cùng hai chị em lại ở bên cạnh nhau, thấu hiểu cho nhau, chia sẻ với nhau. Và có thể cái kết như thế nào thì quý vị cũng biết rồi đúng không ạ? Chúng ta đang tìm kiếm một tình yêu mới, một cuộc sống mới và có những cảm xúc, ở trong con người của chúng ta được bộc phát ra bên ngoài. Tâm An nghĩ rằng là Ngọc và Xuân không cần ai nữa. Hai người này tự tìm kiếm được tình yêu, đang tiềm ẩn trong trái tim của mình dành cho nhau. Chả có ai có thể giúp mình vượt qua ngoài bản thân của mình. Và chính Ngọc dành cho Xuân được điều đó. Và Xuân cũng khiến cho Ngọc trở nên yếu mềm cần được che chở Và điều này cũng nghĩ rằng là cái kết của câu chuyện này khiến cho Tâm An phải suy ngẫm. Chúng ta được nhìn nhận Về giới tính của mình, về tình yêu của mình, về sự tiềm ẩn trong trái tim của mình Tâm An rất cảm ơn tác giả Hoài Thư đã gửi đến cho chúng ta một câu chuyện vô cùng ý nghĩa Và không biết quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé Có một câu nói mà Tâm An chỉ muốn bông đùa thôi Đó chính là chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau, đúng không ạ? Trải qua bao nhiêu biến cố rồi, à, mọi người đều có thể yêu một người đàn ông, nhưng nếu như người đó làm cho trái tim của chúng ta bị tổn thương, thì hãy tìm một người khiến chúng ta được an lành. Đó là phụ nữ hay là đàn ông không quan trọng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ, có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.